Hồi thứ 18 Anh Vương Tế quy đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cười nhà hỏi Bừng bê cái gì đó Vương Thịnh giật mình Nhìn ra xung quanh bỗng nhiên mỉm cười ranh mảnh Anh mở ra mà xem Đây là bí mật của hoàng hậu Bí mật Tế Quỳ bất giác dơ tay ra Nhưng khi vừa gần chạm vào hộp Đột nhiên rụt tay lại Tôi làm sao có thể tùy tiện mở nó ra Đặt anh cứ đùa Tháng hoạt Ôi Tôi còn phải giữ cái đầu của tôi nữa chứ Không sao đâu Vương Thịnh cười thầm Trong này là bậc Thánh Tận không nuôi được Tôi phụng chỉ mang tới hệ quan cục để quả tán Không có người anh mở ra xem qua Thánh Tận một chút cho biết Ai cha Vương Quỳnh Anh không nói cái mạng của tôi xích nữa cũng tông rồi Thôi thôi anh đi đi Tế Quỳ tuy rằng cũng muốn kiểm tra chuyện cơ mật Nhưng hắn biết một cách sâu sắc những điều kỵ húy trong cung đình Không dám coi thường Rốt cuộc trương mắt lên, nhìn Vương Thịnh đi qua Hắn đứng ở đầu đường như cũ để theo dõi mọi đồng tỉnh Ở trong điện diêu dư, dư Hệ quan cục tất nhiên là cũng không dám mở cái hộp ra để kiểm tra Họ dán thêm một lớp niêm phong trên nắp hộp Rồi đặt lên trên một tấm sắt đã được chuẩn bị sẵn Đẩy vào giữa ngọn lửa đang cháy bùng bùng Thánh tự đã hỏa hóa rồi, mối nguy trực tiếp đã qua đi vương thịnh đợi mãi cho đến sau khi cái hộp đã biến thành cho mới yên tâm đi ra nhận bố thư của hệ quan cục trở về cung đợi lệnh tế quy không còn đứng ở đầu đường nữa đứng thay hắn ở vị trí đó là lý thủ quan vương thịnh biết rằng lý thủ quan và tế quy hai người đó cũng chỉ là một hắn nhăn nhở vừa cười vừa bước lên chào rồi hỏi nghe nói hoàng thượng đến điện kiêu dương hoàng thượng đang ở tây cung Lý Thủ Quang không nghĩ ngợi gì nói, nguyên là định đến điện Kiêu Dương để thăm Hoàng hậu, nhưng sau đó lại quyết định không đến nơi có máu ô uế. "Ôi, nơi có máu ô uế, Vương Thịnh giận dữ, đó cũng là điều anh nói ra." "Hừ, ai già, Lý Thủ Quang xử người." Tiếp đó hừ lên một tiếng rồi tức mình nhổ một bãi nước bọt quay người bỏ đi. Vương Thịnh chạy vội về cung báo lại những việc đã làm. Phi yến thở dài nói Tóm lại cũng coi như là trời không tuyệt đường của nhà ngươi Ta đêm nay có thể ngủ yên được rồi Vườn thịnh Mười tháng nay hầu như ta không được ngày nào ngủ yên Vườn thịnh Cái số mệnh phú quý không phải miễn cử mà đến được Nhưng lúc đó ta thật đau buồn Nàng vừa nói vừa rơi lệ Bẩm hoàng hậu Tại do thần bất lực liên lụy đến hoàng hậu Thôi không phải nói nữa Bên ngoài họ đã nói những gì rồi? Phi Yến hỏi nhỏ Nghe Lý Thủ hoàng nói Hoàng thượng sẽ không đến nữa Ta đã biết Phi Yến mệnh nhọc trả lời Ngài vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu Hồi này không hiểu bên ngoài Họ đã bàn tán những gì rồi Nàng nói nước mắt vàng dùa Phan Thị và Vương Thịnh cũng cúi đầu Một màn kịch căng thẳng Tuy vừa mới đi qua yên ổn Nhưng họ đều hiểu rằng Màn kịch đó còn chưa kết thúc Ngày thứ hai phản ứng về thánh tự bất dục Đã truyền đến Điện Chiêu Dư Vương Thịnh trước tiên tiến vào tâu trình với bà Vương Thịnh trước tiên tiến vào tâu trình với bà Hoàng Hậu Đang nằm giả bệnh Hoàng Thượng Bãi Triều Tiếp đó Tế Quyên ngân ngang bước đến yêu cầu tiếp kiến Hoàng Hậu Hoàng Hậu rất mệt đang còn nằm Vương Thịnh lễ phép ngăn hắn lại Chiều nghỉ lạnh cho tôi phải thân hành đến gặp hoàng hậu kia mà Tế quy cười lạnh lùng Lôi trong bọc ra một phong thư gián kính Là cái này, Vương huynh có thể thay tôi chuyển vào được hay không? Để tôi vào tâu trình đá Vương Thịnh không làm thế nào khác được Bèn quay người đi vào Không lâu Vương Thịnh quay trở ra Triều tế quy vào tẩm điện Phi yến nằm, gối kê rất cao Bức màn dày che hết ánh mặt trời Trong bóng tối lờ mờ, tế quy không thể nào nhìn rõ được mặt hoàng hậu Nhưng cảm thấy trên mặt mài của Phi Yến có cái không khí tràn nghiêm u ám Nàng quỳ xuống, dâng mật thư lên Phi Yến tiếp lấy, dùm dao vàng rạch mở phong bì Nhìn qua rồi đặt bức thư lên trên chăn, gần như mỉm cười nói Ta biết rồi, không có sức mà phúc đáp Nên nhờ nhà ngươi trở về tâu với Chiêu Nghi Nói là ta đã biết rồi Phi Yến nói xong từ từ nhắm mắt lại Tế Quỳ lui ra Phàng thị từ sau màn bước ra Kiều nghi cho người đến hỏi gì Mèo khóc chuột. an ủi Phi Yến cười một tiếng lạnh nhạt Đột nhiên ngồi dậy Bẩm Hoàng hậu xin đừng tức giận Phàng thị vội ấn nàng xuống Xin Hoàng hậu hãy nằm xuống Chúng ta phải còn tiếp tục đóng kịch Lúc đó Phương Thịnh đã tiễn Tế Quy đi rồi Quay trở về, vì Yến ra hiệu cho anh ta Kéo một góc màn để tăng thêm ánh sáng cho gian phòng Cái thằng cha tới quy này Vương Thịnh kéo xong màn trở lại bên giường Nó như là một tên ăn trộm Đi vào nhìn đông ngó tay Không phải trách nó Cơn giận của Phì Yến đã sôi trào lên Đang cầm bức thư ở trên chăn ném ra Nhà người xem đi Vương Thịnh nhận lấy thấy trên tờ giấy viết ngoệt ngoạt như sau Hãnh tự bất dục, chẳng nhẽ thiếu ngày thiếu tháng. Trẻ con ba thứ còn chưa thể lừa, nói chi đến người lớn. Một ngày thấy đủ chân tai, em không biết được cái chết của chị. Cái này, cái này, chiều nghì bực người quá lắm. Bà ta cũng không biết nghĩ, ai chà, uống nước thì phải nhớ ngủ. Nếu như không giúp bao che thì cũng không thể tống người xuống giếng, lại còn lắp đá. Vương Thịnh nói một cách khẳng khái, rồi bỏ bức thư vào lò hương đốt đi. Hãy giữ lấy nó, vì yến cắn chặt môi dưới, giữ lấy nó. Nếu vạn nhất gặp phải tai ương cũng không đáng chịu nữa. Vương Thịnh không tuân lệnh hoàng hậu, đốt mất bức thư. Vì yến thở dài một tiếng, nằm vật ra giường. Trong cung đầy những lời đồn, trong vườn ngự uyển, các cung tần gặp nhau đều nhao nhau bàn luận. Có người nói quản hậu sinh ra không phải là người cũng có người nói là sinh ra là quái thai hệ quan cục khi quả tám thì ngửi thấy mùi tanh cũng có kẻ nói hoàng hậu căn bản chưa từng có thai chỉ đó là một màn kịch giả vờ về sau bại lộ mới ngụy Xưng là thánh tự bất dục lại có người nói hoàng hậu tư thông với người đàn ông khác sinh ra không phải là thánh tự cho nên nói là bất dục những lời đồn thổi đó làm cho phi yến lâm vào vòng nguy hiểm, dòng tố bất kỳ lúc nào cũng có thể dán xuống. vương thịnh và phàn thầy cứ ngày đêm thấp thỏm lo âu. mày mà quan thái hậu đột nhiên giá lâm đến cùng chiều dương thân hành an ủi hoàng hậu. hoàng hậu thực tế là người thắng lợi cao nhất. từ đó mối nguy hiểm tiềm tàng đã tiêu tan, hơn nữa nhanh chóng xảy ra một sự việc mới thay thế câu chuyện thánh tự bất dục. Mà làm rung chuyển cả cung đình Sự kiện mới phát sinh ngay ở chỗ Chiêu Nghi Xảy ra 10 ngày sau Phi Yến Thánh Tự bất dục Bị nỗi buồn phiền xâm chiếm Vị hoàng đế tiêu sầu bằng rượu Giống mình trong sầu muộn ở Tây Cung Trong 10 ngày đó, người chỉ thiết triều có hai lần Lời đồn cũng làm hại đến ông ta Ông ta căm giận Phi Yến Nhưng niềm bi ai sâu thẳm Làm cho ông ta quên đi việc trừng phạt người đàn bà ấy Lại thêm tình thế làm cho ông ta không có bề hành động Ông ta đã một lần phế trút Hoàng hậu Nếu như lại phế trút một Hoàng hậu nữa Thì có khả năng làm cho Triều Nghi này bị náo loạn Hơn nữa, việc quan Thái Hậu Quang Lâm Vấn an Hoàng hậu Làm cho ông ta nghĩ rằng bà mẹ đầy quyền lực ủng hộ Phi Yến Cho nên dù ông ta có xấu hổ và căm giận Thì cũng phải đành nuốt hận mà thôi Nhưng sự việc mới lại làm cho vị hoàng đế nhu nhược rơi vào vực thẳm bi thương. Buổi trưa hôm đó, Chiêu Nghi đang ngồi tiếp vua uống rượu ở trong thiện điện, Lý Thủ Hoàng đột nhiên bước vào tàu. Cùng nhân hậu cung Chu thị đã sanh con. Hoàng đế sững sốt, trái lại hộp đức thì nhảy phát lên, ống tay áo làm cho đổ cốc rượu. "Thế nào, cung nhân Chu thị?" Hừ, đôi tròng mắt long lanh của nàng tức giận nhìn hoàng đế. "Ngài nói sao?" vị hoàng đế nhu nhược cúi đầu, chu thị ngài có nhớ đã từng một lần ngẫu nhiên được ba phút, ngài tin rằng trong dịch đình có ghi lại, nhưng ở cái thời điểm mà những lời đồng đại đang ồn ào lên như vậy, ngài có con thì có thể nói gì? đem đứa bé lại đây, đem đứa bé lại đây. hợp đức gầm lên, lý thủ quan vẫn quỳ lén nhìn hoàng đế, hoàng đế hoàn toàn không có phản ứng. đi đi chứ, hợp đức thải tay. Rồi quay sang nhìn phía hoàng đế một chuyện xấu hổ còn chưa qua đi lại thêm một chuyện nữa khác thật là hoàng đế vẫn cúi đầu như cũ hợp Đức Lâm Lâm cầm mấy cái chén cái đĩa ở trước mặt ném xuống đất rồi lại thúc dục Lý Thụ Quang phải đi cho nhanh Lý Thụ Quang phải miễn cưỡng ra đi không la Lý Thụ Quang dẫn một nội thị ôm một đứa bé đi vào quỳ xuống hoàng đế còn chưa thể quên tình lén nhìn đứa bé bọc ở trong chăng Lửa giận của học đức bốc lên cao muôn trự Lớn tiếng gọi Tế Quy Giọng quyết liệt Phải quật chết nó ngay lập tức Hoàng đế thất kinh nhưng vẫn không mở miệng Tế Quy đứng ngay người Đờ ra như khúc gỗ Lập tức quật chết nó ngay Tế Quy Ta gọi nhà ngươi có nghe thấy không Tế Quy biết rằng đây là đứa con duy nhất của Hoàng đế Hắn không dám ra tay giết chết thánh tận bèn quỳ xuống Tế Quy sao lại dám chống lệnh Ta lập tức bắt người phải chết hợp đức thét lên Lý thủ quang tuyên gọi quang môn thượng thư Tế quỳ chống lệnh Phải xử tử Bẩm chiêu nghi Tế quỳ không biết phải làm thế nào hơn Cuối lại một lại vì sợ mình bị giết Đành phải đứng dậy vớ lấy đứa bé Từ trong tay nội thị Rồi đi ra ngoài Không được đi đâu hợp đức gào lên Hạ thủ ngay trước mắt ta Người đừng có nghĩ tào lao Đây không phải là hạt giống của hoàng đế, cái này người có biết là cái loại tạp chủng từ đâu đến hay không? Ra tay nhanh lên." Nặc chỉ vào chân cột. Tế Quy ngừng tim, cầm lấy đôi chân đứa trẻ dơ lên cao, rồi quật cái đầu bé xíu của đứa trẻ vào chân cột vỡ nát. Một hài nhi sơ sinh bị giết chết trong lặng lẽ. Đại Hán hoàng đế lâu ngao không dám nhìn, toàn thân của ông ta run lên khiếp đảm. "Bem đi, lặng lẽ chôn nó." Ai dám nói ồn lên ta sẽ lấy mạng người đó." Nàng gầm lên một hồi, đợi người ta mang thi hài đứa trẻ đi xong mới từ từ quay lại phía hoàng đế. Bội hạ, thiếp là thiếp suy nghĩ cho hoàng đế đó, những lời đồn đại kia thực tế đó là hợp đức. Quá tế nghẹn ngào đứng dậy, dùng tay áo che mặt bước sang tẩm cung. "Quá ác." Thiếp ác ư? Hợp đức bước lên mấy bước chặn đường giữ hoàng đế lại. Bỗng nhiên khóc lên thất thanh, dựa vào rèm cửa, tấm thân nghiêng ngã vừa khóc vừa kêu rằng Thiếp vì bệ hạ, thiếp vì bệ hạ, ôi bệ hạ lại nói thiếp như vậy, bệ hạ lại nói thiếp như vậy Hoàng đế sững người từ từ quay lại, nhìn Chiêu Nghi đang khóc sướt mướt Cuối cùng cũng nén bi thương và ân hận trong niềm đau khổ rồi nói Chẳng biết dụng tâm của nàng, nàng sợ chẳng xấu hổ, nhưng đứa trẻ này nó vô tội Hơn nữa cũng có khả năng là của trẩm. Có khả năng, khả năng. Nàng khóc, ai mà tin được những lời đồn về chuyện của hoàng hậu còn chưa nguôi, kẻ dân nhân của việc hoàng thượng vô tư. Nghĩ ra, nhiều kiểu nhiều dạng lắm. Còn cháu của cao tổ làm sao có thể để cho người ngoài đến mà mạo nhận được chứ? Giả sử đứa trẻ đó không phải. Để Thái Hậu phát hiện ra thì đó bệ hạ tự xử như thế nào? Nàng càng nói, giọng càng quyết liệt gạt nước mắt từng bước một đi sát vào hoàng đế. bệ hạ cho rằng hoàng vị của bệ hạ vững vàng lắm hay sao? hoàng đế của thiếp ơi, thái hậu lúc nào cũng chú ý đến bệ hạ đó. sự việc của bà chị thiếp, thiếp đã toàn lực giám sát. bệ hạ cũng biết rằng thiếp và vị yến cũng là dựa vào nhau mà sống. từ trước thiếp đã từng cầu xin bệ hạ tha thứ cho chị ấy. lần này chị ấy lại làm cái chuyện gì? Tại sao lời dèm pha cứ đầy cả cung điện Vì sao thánh tự lại có thể bất dục được Bệ hạ có biết hay không Thưa bệ hạ Vì sao thiếp lại cắt đứt ân tình chị em Vì sao thiếp không che chở cho chị ấy Đó chỉ là việc bệ hạ mà thôi Bệ hạ phải biết rằng Nếu như vì Yến có một đứa con Bất luận là thật hay là sự giả dối Với thiếp sau này nói chung Tốt nhiều hơn xấu Tại sao thiếp lặng lẽ cố sức Làm cho mưu sâu của Phi Yến không thành công được Tất cả cũng là vì bệ hạ Thiếp ác ư Bệ hạ nói thiếp ác ư Chào ôi Hôm nay thiếp sinh giải bài tâm can trước bệ hạ Bệ hạ tuổi cao hơn thiếp Nhưng từ lâu thiếp đã hạ quyết tâm Thiếp muốn sẽ chết trước bệ hạ Khi hạ bệ hạ quy tiên Thiếp nhận được tình yêu của bệ hạ Đối với thiếp như thế là đủ rồi Tới ngày đó Thiếp sẽ cùng bệ hạ Sang một thế giới khác Ở nơi trần gian này thiếp không hề Có một tưởng vọng thứ hai nào cả Những lời nói Làm cho lưu ngao buồn phiền Và đau lòng sâu sắc Người đàn bà ở trước mặt ông ta Lòng giả ác độc Nhưng những lý do mà bà ta nói ra Thì lại đúng Không có một kẻ hở nào có thể chọc vào được Trong lòng ông ta biết bao thắc mắc Từ cửa miệng hợp đức Đã được giải thích hết Những cái đó là không chấp nhận được Ông ta lại chịu sự khống chế của một người đàn bà Nhưng mà lưu ngao lại nghĩ đến vương quyền của mình Vương vị của ông ta từ lâu đã bị lung lay trong bão tát Một cung nhân trong hậu cung sinh con Rất khó nhận được sự tín nhiệm của Thái hậu Ngài đang sống trên một mảnh đất đầy trong gai Một người đàn bà như vậy Ác độc như nọc trắng thế kia Mà lại yêu Ngài tới mức muốn cùng chết Ngài làm sao có thể trách cứ nàng được Thế là nhà vua lại bước lên phía trước, ôm chặt lấy nàng, nàng khóc trong lòng của ngài. Ngài cũng rơi lệ, những giọt nước mắt lạnh lùng và vô vọng. Thưa bệ hạ, nếu chúng ta là vợ chồng thường dân, thì hay biết chừng nào? Hợp đức cầm nước mắt mà nói nhà vua đang rơi vào trầm mặt. Nghĩ mình hoàng đế thế gia, hưởng thụ tột đỉnh phú quý có quyền lực tối cao, thế mà ngoài phú quý và quyền lực, ngay không còn gì nữa hết Về vấn đề kế từ ngôi vua Sau khi khóc lóc và kể lễ Học đức dần dần tỉnh táo trở lại Nàng chậm rãi nói Để bịch miệng thiên hạ Thiếp nghĩ rằng cần thiết phải chọn một vị thái tử Ở trong các vị vương Tôn thụ chi vương thích gần nhất Nếu như sau này bệ hạ lại sinh con Thì phế một lần thái tử cũng chẳng sao cả Phải vì hiện tại Thôi thôi Hoặc để quán đoạn khác thường khẩn thiết nói tạm thời chúng ta không nói những việc đó nữa hợp đức chậm phiền lòng quá đi chúng ta bây giờ không bàn những chuyện đó nữa thưa bệ hạ hợp đức nói nhỏ nhẹ thiếp biết rằng bệ hạ sẽ phiền lòng nhưng mà thiếp thật không thể không vì bệ hạ mà suy nghĩ nếu chúng ta không làm điều đó để người ta đi trước một bước hậu quả bệ hạ có thể tưởng tượng xa được không lầu ngao định thần lại cảm thấy những lời của Học đức mỗi câu đều rất chí lý ngài ngay người ra như một con rối gỗ hợp đức là người đang điều khiển cái con rối đó tiếp tục dùng những giọng kiên định và lý trí nói với hoàng đế đang còn ngẩn người ra bệ hạ hãy suy nghĩ xem trong vương thích cẩn chi có ai là người biết nghe theo lời bệ hạ và có thể hoàn toàn khống chế được hay không hợp đức ta đào đầu quá nãy nghĩ thay cho ta đi lùn ngào vò đầu hay là triệu tập các vương về kinh xem thử rồi bàn ôi bây giờ hãy để cho ta ngủ đã hợp đức diều bị hoàng đế đáng thương vào nội tẩm đỡ ông ta nằm trên long sàng rồi lui ra dựa song cửa mà trầm tư từ sau khi vào cung nàng chưa từng tiếp xúc với quyền lực còn bây giờ nàng đã đạt được quyền lực hoàn toàn khống chế hoàng đế rồi cái quyền lực Cho đến bây giờ tuy rằng chỉ tồn tại ở trong cung Nhưng nhiệm vụ chọn lựa thái tử thì không còn nghi ngờ gì nữa Sẽ đưa nàng vào lĩnh vực chính trị Tuy nàng không hiểu chính trị Nhưng con người ta đối với quyền lực cũng không tránh được giả tâm Nhưng ngày nay nàng đang có cuồng vọng Nàng muốn làm cho mình trở thành lớn hậu của cao hoàng đế Thao túng quyền sinh sát Làm cho cả thiên hạ ngưỡng vọng mình Như là ngưỡng vọng thần linh Làm cho cả triều đình văn võ bá quan Phải run sợ mà phủ phục dưới chân của mình Nàng cho rằng thế mới là đỉnh cao Của sự uy hoàng trong cuộc đời Nàng cho rằng như thế mới là cuộc sống bất hữu Trong tẩm cung, quạt đế cứ ngủ mê mệt Thân nhiệt ngài dần dần tăng cao Đầu ngài đau như bú bổ Miệng ngài thì ú ớ Nghe tiếng ú ớ của ngài Hợp đức chạy ngay vào lấy ra hai viên thuốc đại đan, gọi cung nữ lấy nước nóng cho lưu ngào uống. Có lẽ cái này được việc đấy. Nàng ngồi nghiêng trên giường lẫm bẩm nói một mình. Được việc, hoàng đế dùm nắm đắm, đánh vào trán của mình. Cái đầu của ta, ôi cái đầu của ta! Đại đan là thuốc gây hưng phấn, hoàng đế đã được kích thích mà tinh thần lại thư giãn. Sau khi uống thuốc không lâu, cứ thế mà lắng dịu xuống. Bệnh đau đầu cũng nhẹ bớt đi, tinh thần mệt mỏi cũng dần dần cường tráng lên. Ngài cường trong đau khổ, kéo tay hợp đức phát ra một tiếng thang thật dài. Tiếng thở dài như chứa đựng một tình cảm phức tạp. Nhưng hợp đức đã lĩnh hội được điều đó, nàng gật đầu với hoàng đế tự như nói, bệ hạ hãy yên tâm. Cũng vào thời điểm đó, tin tức việc Tây Cung đập chết hài nhi được truyền đến Điện Chiêu Dương. Vương thịnh hùng hụt bước vào, đem hết sự việc xảy ra trình báo với Phi Yến. Có chuyện như thế à? Triệu Phi Yến đột nhiên đứng dậy. Lẽ nào hoàng đế lại để cho nó làm như vậy? Dạ đúng như thế, hoàng đế thì không dám nói gì cả, lại còn đứng đó khóc nữa. Ôi! Nàng thang một tiếng dài rồi từ từ ngồi quỷ xuống. Hợp đức sẽ quỷ việc sớm hơn ta, ôi đó điên rồi cô em đáng thương của ta, nàng tự nói với mình như vậy, nói như là nói với vương thịnh. một lúc sau, nàng đứng dậy bình tĩnh gọi vương thịnh báo cho viên trong coi dịch đình tàu trình thái hậu và hoàng thượng ta bị bệnh không có tiếp ai cả, lại cắt cử người thường ra cửa cung ngăn lại bất cứ ai đến bái kiến. hoàng hậu đã cô lập điện kiêu dương. Nàng tự biết không đủ sức để cứu vãn người em gái đã quá cuồng điên của mình. Nàng chỉ tìm cách làm cho bản thân mình thoát ra khỏi cái dòng xoáy cuồng loạn. Việc Hoàng đế Đại Hán lựa chọn người kế vị được tiến hành với sự kích động của chiêu nghi. Đối với lưu ngào thì đây là một việc đau lòng bởi vì sự việc này trên thực tế chứng minh rằng Ngài không có thể sinh cho mình một thái tử nữa. Mặt cảm tự tin sâu sắc Làm cho ngài không muốn tham dự vào cái sự kiện này Mà do chiêu nghi thực hiện Hợp đức to gan thật Nàng mạo ra chiếu thư Kính đáo mời đại tư mã phiêu kỵ tướng quân Vương căn Đến bí mật nói với ông ta chuyện lập người kế vị nhà vua Đồng thời nàng ngầm bảo Vương Căng Hợp tác với mình để đạt được thắng lợi Vương Căng là phe cánh riêng của Thái hậu Một con người từ hoạn quan mà lên Tuy rằng nhu nhược bất tài Lại có đôi phần gian dảo. Ông ta đã dò đoán được tinh thần của Chiêu Nghi Biết rằng trong đó có che giấu nhiều điều bí mật Thường ngày ông ta không có đi lại với Chiêu Nghi Giữa họ giao tình cũng không mấy mật thiết Hơn nữa ông ta là từ phe đảng của Thái hậu Cho nên làm ra vẻ khiêm nhường mà trả lời rằng Cái này thì tôi không dám Chiêu Nghi cứ chọn Rồi chuyển sang cho Hoàng thượng mà thôi Hợp đức chân hữu Nàng định ôm quyền lực phú quý cả gói Để tặng cho cái vị đại tư mã này Ai về lại dẫm phải một cái đinh như thế Nàng đã nản lòng Tuy nhiên vì đã lỡ nói ra miệng Thì không thể quay đầu lại được Sau một hồi do dần cuối cùng nàng nghiêm nghị nói Nếu như đại tư mã không có ý kiến Thôi thì tùy hoàng thượng lựa chọn quyết định vậy Im lặng một lát rồi lại nói tiếp Hoàng thượng gần đây tinh thần không được ổn Ta đã định thỉnh thị Thái Hậu Nhưng tôi mà vì việc đó đến gặp Thái Hậu Thì có lẽ là vượt qua bổn phận Trên tôi còn có Hoàng Hậu Bà ấy tuy ốm đau Nhưng còn có chưa chết mà Cho nên tôi mời Đại Tư Mã đến để bàn bạc Tôi nghĩ việc này với Đại Tư Mã Có liên quan rất là mật thiết Ôi! Vương Căng chậm rãi đáp Nhưng không hề để lộ ý kiến của mình Trái lại Ông lại hỏi hợp đức thầy quạt thượng đã quạt triệu Những vị vương công nào về kinh rồi ạ? Hoàng thượng còn chưa quyết định Hợp đức cũng khá tình khôn Năng nhìn vương căng từ từ hỏi Đại tư mã cho rằng Nên triệu những vị nào? Cái đó Tùy vương càng đã quý quyệt Già đời đến đây cũng không thể né tránh được nữa Người cái vị nhà vua Đối với gia tộc Ông ta có quan hệ lợi hại rất mật thiết Ông ta không thể không đi thẳng vào vấn đề Nói về việc chọn thái tử Chỉ gần nhất thì sau một đời Tất nhiên là trung sân vương Và định đào vương rồi Đại tư mã có nghĩ rằng Hai vị đó đều đáng tin cậy cái hay không? Nàng nhìn xoáy vào ông ta Nàng dùng trí tuệ của mình Để đẩy vị đại tư mã Vừa cẩn thận lại vừa thắp trí vào trong trồng giây phút này nàng đã bỏ ý đồ hợp tác với vương căn rồi. tôi không dám nói. hơn nữa hoàng đế năm nay mới có bốn mươi mấy tuổi thôi. hợp đức hơi hé cười bước lại trước mắt vương căn rồi nói: tôi sẽ trình lên hoàng thượng theo ý kiến của đại tư mã triệu hai vị đó về kinh. đến lúc đó ta sẽ chọn lựa lấy một vị có được hay không? nàng nở một nụ cười nhiều ý nghĩa. Vương Căng bị xoay cho không còn biết làm cái gì Chỉ còn biết vân vân dạ dạ Trái lại với hợp đức thì nàng mỉm cười mãn nguyện tốt chúng ta một lời quyết định như thế nhé Thế rồi đại tư mã Vương Căng đi ra khỏi cung Đầu óc rối như canh hẹ Ông ta không dám nói với ai về cái chuyện này Thậm chí khi còn ở bên cạnh Thái Hậu Ông ta cũng không dám nói ra Hợp đức với ông ta không có quan hệ qua lại Vậy mà tự nhiên luận đàm đến những điều cơ mật Thì có thể dẫn đến mối họa chu di tam tộc Ông làm sao có thể tin được Trong tay cung Hợp đức tự cho là đã thẳng thắng chân thành đối xử với người Nhưng cái được không phải là tình hữu nghị Nàng có ý căm hận Chỉ có điều là nàng đã lỡ làm như thế Thì không có thể quay trở lại được Do đó nàng cho triệu sủng thần của hoàng đế là thuần vu trường đến Nàng muốn Từ phía trong bày ra một ít trò vòng vèo Nếu có thể hại được Vương căn Thì nàng cho rằng đó là một kiểu báo thù Không lâu, Thư Triệu gọi trung sân Vương Lâu Hưng Định đào Vương Lâu Tâm vào kinh thành đã được phát ra Vương căn vẫn còn đang rung Vẫn chưa dám tiết lộ cái bí mật đó Thuần Vô Trường đến phủ đệ của Đại Tư Mã Để thăm dò ý kiến của Vương căn Yêu cầu ông ta trong hai người phải lấy ra một người Đồng thời cũng muốn ông ta đi liên hệ trước Với người mà ông ta đã chọn Đem nội dung Triệu tập tiết lộ với đối phương Lúc đó Vương Căng quả thật không dám Tuy rằng mọi quyền lực trong thiên hạ Đang bị nhà họ Vương thao túng Chỉ cần người họ Vương nhất trí Thì bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp Lấy giang sang của họ lưu Nhưng Vương Căng biết rõ mình trong Tuy rằng ở vào địa vị trọng yếu đại tư mã Nhưng ông ta chỉ là lãnh tụ bù nhìn Trong họ vương mà thôi Bản thân nếu có một sai sót nào Thì ngay lập tức không thể giữ nổi địa vị của mình Thế nhưng ông ta cũng không dám làm trái lời chiêu nghi quá Bất đắc dĩ phải hội kế thuần vô trường Ý kiến của tôi à Thuần vua trường nói Ai đưa lễ vật nhiều Với lại ai dễ khống chế Thì ta chọn người đó Dễ khống chế Hai người cùng khác Cũng không khác nhau mấy Hình như Trung Sơn Vương yếu hơn một tí Cuối cùng Vương Căng Thuần mờm nói ra Như vậy thì ta chọn Trung Sơn Vương cũng được Thuần vô Trường xoài sò nói Đại Tư Mã, đây là việc tay trời đó nhé Ông phải cẩn thận một chút Ông tìm cách đem cái điều bí mật này nói cho Trung Sơn Vương biết Bảo ông ta phải chuẩn bị Cái này, cái này, thôi được Thuần vô Trường chắp hai tay không để cho ông ta nói tiếp Bèn đứng dậy cáo từ Tôi đi phụng mệnh đây Vương căn không còn hiểu ra làm sao nữa Đã không dám cự tuyệt Lại không dám làm Ông ta sư này sống xuôi dòng quen rồi Sau khi thuần vô trường ra về liền tạm thời gác việc đó lại Chiêu nghi hoàn toàn không làm theo ý của Vương căn, Nàng đã có một kế hoạch riêng của mình Lại lặng lẽ thông báo điều cơ mật cho định đào vương lưu tâm Nàng muốn trong màn kịch này cho Vương căn khó xử Bởi vì Vương căn đi ngược với mình Định đào Vương có một bà mẹ rất có khả năng Phó Vương Thái Hậu Vừa nhận được tin này lập tức thu thập châu báo Đem người con 17 tuổi đi đến trường An Đúng vào lúc cuối năm Những năm thứ tư nguyên duyên Phó Vương Thái Hậu đi vào kinh Trước tiên tới phủ đại tư mã Vương căn để trao tặng lễ vật Vương Căng rất ngạc nhiên Ông ta nhớ rõ ràng Rằng trong trạng thái vô ý thức Ông ta đã chọn Trung Sơn Vương làm sao lại có chuyện Định Đào Vương tới đưa lễ vật Ông ta nghi nghi hoặc hoặc Nhưng lại tự mình giải thích Nhất định là mình không thông báo cho Trung Sơn Vương Trái lại Định Đào Vương lại biết được điều cơ mật này Giữa hai vị vương này Ông ta không hề có thành kiến Bây giờ Định Đào Vương đã đem lễ đến Thì ông ta bèn thu nhận Tiếp đó Phó Vương Thái Hậu lại đem vô số lễ vật đưa vào tay cung Người đàn bà thông minh đó cũng không quên cả điện chiêu dương Đang bị đối xử lạnh nhạt Triều Phi Yến đáng thương nhận được Bạch Bích và Minh Châu Nhưng nàng hiểu rằng lễ vật không ngẫu nhiên mà đến Nàng sai Vương Thịnh gối kỹ và niêm phong cái số lễ vật đó lại Chuẩn bị chuyển dân cho Thái Hậu Vấn đề Thái tử Đại Đế đã được quyết định Học đức bèn triển khai cái trò tiểu xảo của nàng Nàng bí mật cử người giả làm người của Đại Tư Mã Dọc đường ngân tiếp Trung Sơn Vương Lưu Hưng Thông báo tin tức nói rằng Ông ta sẽ được chọn làm thế tử Trong khi vị Đại Hán hoàng đế nhu nhược và đáng thương Đinh ninh rằng đã chọn định đào vương làm thế tử Thì Trung Sơn Vương đến Trường An Đúng vào lúc tiểu trần tịch Nguyên duyên tứ niên Vừa mới xuống xe liền bí mật bái phỏng đại tư mã Cảm ơn ông ta đã tiến cử Vương càng lâm vào cái mê hồn trận Ông ta ngờ rằng mình đã bị thuần vô trường chơi xỏ lá Đến khuya còn gọi hắn đến để chắc vấn Tôi làm sao mà biết được Trước tiên là tôi phụng mệnh chiêu nghi Đến trưng cầu ý kiến của ngài Ngài nói trung sân vương Về sau, ngài lại nhận lễ của đỉnh đào vương Trước mặt thái hậu, ngài lại nói đỉnh đào vương viên nghi tất nhiên theo ý kiến của ngài mà hành động thôi. Tôi không có thông báo cho trung sơn vương, làm sao ông ta lại biết được?" Vương Cần mở to đôi mắt nói. "Ai cha thế thì hỏng việc rồi, chẳng may truyền ra ngoài, tại Tư Mã ông sẽ làm thế nào?" Thuần vô Trừng lạnh lùng hỏi. Vương Cần như bị một gáo nước lạnh dội lên trên đầu, một câu cũng nói không ra. Tiếp đến là năm mới, Vị hoàng đế yếu đuối đổi niên hiệu thành ôn hòa Ngài hy vọng từ niên hiệu đó Có thể có sự chuyển biến tốt đẹp Làm cho mình khôi phục lại sức khỏe Vương Căng thì như một con kiến Đang ở trên miệng chảo nóng Tháng nhiên trong triều không có việc gì Ông ta cũng không dám đem việc đó Nói thẳng với Thái Hậu Còn vị trung sân vương trẻ người Lại không biết cao thấp gì cả Trong khi vô thức Lại đem chuyện đại tư mã ủng hộ anh ta Làm người kế vị truyền cho ra ngoài Nhưng hậu cung đúng vào lúc đó công bố chiếu thư Lập định đào vương lưu tâm làm thái tử Cũng ngày hôm đó Trung sơn vương đất phủ đại mã tư Vương căn không dám tiếp kiến Tự mình qua cửa sau Chuồn ra ngoài vào cung gặp thái hậu để nhận tội Ông ta đổ hết tội lỗi lên người của thuần vu trường Không dám trực tiếp nói đến hợp đức Sợ Thái Hậu do đó mà giận về việc ông ta tư thông cung đình Tất nhiên là Vương căn biết rằng Thái Hậu không bằng lòng hợp đức Ôi giàu Thái Hậu không biểu lộ sự tức giận Chỉ lạnh lùng nói Xem ra tinh thần của ông đã hư hỏng rồi Thôi, về phủ mà nghỉ dưỡng sức đi Việc này thì để ta xử lý thay cho ông Tiếp đó, Phi Yến đem các đồ lễ vật mà định đào Vương tặng Nàng chuyển dân lên cho Thái Hậu Đó ngẫu nhiên là một sự trùng hợp vừa khéo Trong lễ vật mà Triệu Phi Yến chuyển trình Thì có có thời gian với việc phong chức chấp sự ở trong cung Tuy rằng Thái Hậu không biết rõ được toàn bộ sự tình đã phát sinh Nhưng đã thấy được một thế lực đối địch đang áp ủ Bà không thể im lặng được Trong năm đó, bà đã ám hại Trung Sơn Vương lâu hơn Tiếp theo sau bắt giam bị sủng thần đầy quyền uy Của hoàng đế đó là Thuần Vưu Trường Nửa tháng sau Thái hậu hạ chỉ giết đi Thuần vô Trường tuy là thân thích của Thái hậu Nhưng bà không thể tha thứ cho một người thân Không trung thành với bà Đồng thời bà chính thức cách chức vương căn đang giả bệnh Dùng vương mãn một người trẻ tuổi đầy mưu trí Thay thế chức vị đại tư mã Biết bao nhiêu biến động như vậy trong tay cung chiều nghi hoàn toàn không biết nàng cứ chơi trò tiểu xảo chỉ vì thích thú nhất cái thời là trả thù nàng không hiểu chính trị tất nhiên là cũng không biết cuộc đấu tranh âm thầm trong chính trường nàng tự cho rằng lập thái tử là một tay bao biện mình càng có quyền lực vô thượng quan đế chỉ thương tiếc cái chết của thuần vô trường đối với mọi thứ ngài hoàn toàn không quan tâm nằm đó tâm thần của ngài đã suy sụp đến cực điểm, quyền uy dục vọng hoàn toàn không tác động được đến ngài nữa, nhà vua chỉ cầm đại đan, tuy bây giờ ngài không tin rằng thứ thuốc đó có thể kéo dài tuổi thọ cho ngài, nhưng cái mà ngài cần là say xưa trong khoảnh khắc, hợp đức cùng hoàng đế, chìm đắm trong các cơn say, nàng nhận thấy chỉ có trong say sưa mới tìm thấy được khoái lạc. Khi tỉnh lại, Nàng cảm thấy trống rỗng, không hiểu vì sao lại trống rỗng Đã lâu rồi, nàng không có đi thăm Phi Yến ở trong cung Mọi người cơ ban đã quên mất Hoàng hậu rồi